Cô Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán kính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Trì Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chắc hẳn là những ai yêu mến và luôn đồng hành cùng với kênh độc truyện Trì Dậu đã không còn xa lạ gì với tên tuổi của một tác giả rất nổi tiếng và lối viết truyện độc đáo phong vố, tác giả Tống Tị Phương Anh. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được gặp lại tác giả Tống Thị Phương Anh qua một tác phẩm vừa mới ra mắt. Một bộ truyện mới với tựa đệ ngọn lửa dục vọng. Ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tin tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái.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 Hóa ra, cô chê anh tôi nghèo, đi làm gái mới giàu có nhỉ? Mày im đi, mày biết cái gì mà nói hả tranh con? Bọn tao không phải làm gái, tao thấy anh mày bảo mày học giỏi đỉnh hơn cả anh mày, mà mày não ngu lắm. Người phụ nữ kia đi ra chê Thảo. Ủa trời ơi, ăn mặc kiểu gì đây? Thảo ngỡn mặt lên. đây cô có nhầm không vậy? Tôi không quen mấy người.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 Tại sao lại chỉ có ngừng này? Đừng có đùa chứ. Hồi tối thường, chúng gần như chiếm lịnh hết tất cả các đối tác của chúng ta. Họ chuyển qua đó làm ăn. Ngay lần này tôi bị hao hụt không nhỏ. Mẹ kiếp. Lại là hồi tối thường, bọn nó càng ngày càng không coi hay ra gì cả. Bọn nó đang dần chiếm lĩnh các bàn ở Mỹ này thật rồi đấy. Chúng ta cứ nên chú ý, tập trung kiếm vài chỗ khác nữa để củng cố tài chính của hồi. Còn hồi tối thượng không nên giày tới Đúng rồi ông kẻ của chúng ta không nên nhắc tới ở đây chúng ta thấp cổ bé hồng không nên chúc hòa vào thân và tôi hiểu rồi người này rời đi gã người Trung Quốc liền bốp ngực của Ngọc rồi kéo tay cô ta đêm nay hầu hạ anh cho tốt đi anh thưởng đẹp cho em Dạ vâng em luôn sẵn sàng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 Gã dài đen đứng dậy không quên đạp Thảo một cái Hắn rời đi Thảo nhìn anh nằm vượt sai đường Tay vẫn với lấy tượng bào thuốc Mồm miệng đầy máu Thảo vội nói Anh à anh có làm sao không Em ra đây làm gì vậy Đi về đi học bài đi chứ Là công việc của anh ở đây Anh à anh nhìn em đi Anh đã bảo đi về đi cơ mà Hiếu quát lên Tại sao anh phải vì một con đàn bà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 Không phải là con của ông kẹ, một ông trùm xã hội đen. Tuấn quay người đi, người cha liền cần đau tim. Trợ lý liền hô bác sĩ, Tuấn vẫn lạnh nhạt đi thẳng. Người đàn ông đều chết mặt nạ. Sau khi uống thuốc liền thở dài, một người phụ nữ mặc bộ áo phấy sườn xám với làn da trắng muốt đi vào. Bà ngồi bên cạnh nói Mình lại buồn vì bọn trẻ hay sao? Hôm nay tôi đã lỡ tay chém thằng Tuấn chảy máu.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 Tránh đường đi hay là muốn ăn đòn như hôm qua Sợ quá cơ Sợ sắp tẹ ra quần rồi nè bé yêu Thật bỉ ủi Sao loại người như anh lại làm thầy giáo được chứ Thật sự thấy khinh tẩm Khoan đã Thầy giáo Đừng có bảo là em học khoa kiến trúc nha Chính xác Là khoa kiến trúc tổng hợp Trời đất thiên địa ơi Em có tỏ thái độ gì với người giống tôi không đấy Là sao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 Rồi siết thơm lên má Thảo Em nghĩ là em thoát được anh chắc Thảo dậy lên Buồn tôi ra Đúng lúc ông kẹ đi tới Anh ta cùng với người thân cận Đã nhìn thấy Nhưng thẳng nhiên đi qua Khi đi qua cơn gió khẽ bay Chiếc lưới mặt nạ bay lên Thảo rất tinh mắt Cô ngờ ngờ nhận ra thầy giáo liền gọi thử Thưa thầy xin thầy hãy cứu em Tuấn câu mày bịt miền Thảo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 Con đang lo đến vị trí của con bị ảnh hưởng sao? Không, con chỉ lo cho hồi tối thượng, lo cho cờ người mà cha đã gây dựng. Người cha cười ngạo nghệ. giao cho tú ta hoàn toàn yên tâm. Còn con mau về chuẩn bị cho lễ nhậm chức đêm nay của anh con đi. Tuấn bước ra ngoài, mẹ của cậu ta xoa xoa vai. Con phải mừng cho anh con chứ. Con sợ quá mẹ à. Mẹ cũng sợ nhưng mà không thể không thay đuổi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 Cô ra cửa ngồi chờ anh trai Cô đoán có lẽ anh cô quá đau buồn Trước cái chết của Ngọc Nên đã đi tìm rượu để giải sầu Đúng không giờ Tại nhà thờ Các sơ và cha sứ Sẵn trên bục Hai hà người áo đen đứng dọc ra đến tận cửa Khi Tú bước vào Thì tất cả người mặc áo đen cúi đầu Anh ta trong chiếc áo măng tô dại Đen khoác bên ngoài Tới gần bục Tú cởi chiếc áo khoác ra Và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng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 Chân mỏi rời. Cô cảm thấy lo lắng vì sự mất tích của thầy mà không biết làm thế nào cả. Cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện được viết bởi tác giả Hạ Long. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện này. Sẽ được phát sóng vào ngày mai trên kênh độc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại.